Hơn một giờ đêm, tôi trở mình liên tục không thể nào ngủ được. Bữa vặn, quan vụ cũng không ngủ được, cho nên chúng tôi mặc áo khoác cùng bước lên sân thượng tòa nhà ký túc giá. Cầm hai cuốn tạp chí kê xuống dưới đất ngồi ở vị trí cách đường tiền chân nhà không ra, bắt đầu trò chuyện sâu nổi. Đây là lần đầu tiên tôi lên sân thượng tòa nhà ký túc giá. Trời đêm lạnh giá, cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, không có sự ôn nào nhốn nháo và phiền não quả ban ngày. Cả môi trường giống như một đứa trẻ đang ngủ say, vô cùng yên tĩnh, nhưng nào ai có thể ngờ được rằng, phía sau của sự yên tĩnh này, có một bàn tay tà ác đang khuế động khiến cho mọi người trong toàn trường thấp tỏm lo sợ, khắp nơi đều tràn đầy những nguy hiểm. Lúc này đây, đã là ngày 23 tháng 5 rồi, chứ còn lại 7 ngày, nạn nhân tiếp theo chết bị tam ăn, có thể chính là quan phụ phi, ngồi ngay cạnh tôi đây. Cô ấy thực sự có thể thoát khỏi mang bước của ma quỷ sao? tôi ngước mắt nhìn bầu trời trăng tròn đang chao lơ lửng trên cao xung quanh có rất nhiều những ngôi sao nhỏ thỉnh thoảng còn có những đám mây trắng mỏng như lụa lững lờ trôi qua một buổi đêm đẹp đẽ và an hòa như vậy ông trời lẽ ra không nên nhấn tâm để cho cái chết đồ sập xuống mới phải quan Phi hít thở một hơi thật sâu nói ánh trăng hôm nay thật đẹp tôi kệ đáp lời đúng vậy trong lòng tôi rất nhớ la tiên Đoạn chắc chắn anh ấy đang mất ăn mất ngủ vì vụ án này Quan Vũ Phi nói Cậu có biết hôm qua sau khi chạy khỏi cửa hàng thuốc mình đã đi đâu không? Cậu đi đâu vậy? Chùa Thiên Nhãn Tôi nhớ mày Chùa Thiên Nhãn? Mình nhớ có một cuốn tiểu thuyết kinh dị hình như cũng tên là Chùa Thiên Nhãn Có phải cùng một nơi hay không? Cô lắc đầu Vậy thì mình không biết Có lẽ anh chỉ là cùng tên mà tôi Bồ Tát ở đó rất linh nghiệm. Hơn nữa ở trên đỉnh núi có một hồ ước nguyện. Chỉ cần ném vào trong đó một đồng tiền xu, nguyện vọng của cầu sẽ được trở thành hiện thực. Tôi chợt hào hứng. Hồ ước nguyện là thật hay là giả vậy? Chắc không phải giống như ba đồng đó chứ? Toàn đi lừa đảo người ta thôi. Quản vũ phi nói. Chắc chắn không đông Đây là ngôi chùa lớn nghiêm chỉnh đông hoàng không quản rất tịnh vượng Có nhiều người nước ngoài. Và những người làm ăn giàu có, đều vì ngưỡng mộ danh tiếng, chỉ là để đem một đồng tiền vào trong hồ ước nguyện. Ngừng một lát, cô lại thăng thở nói. Đáng tiếc hôm qua, khi mình đến, thì đã muộn rồi, trời lại đổ mưa nào cho nên không lên được đỉnh núi. Nói rồi, cô đút trong túi đam một đồng tiền xu khẽ càng đặt vào trong lòng bàn tay, nét mặt vô cùng ai quáng Tôi bội vàng an ủi cô. Không sao đâu, lần sau mình đi cùng với cậu là được, hay là ngày mai nhé? Sáng ngày mai, vừa bằng không có tiết của ông phạm, chúng ta đi tiểu sớm thế nào? Cô không trả lời, hình như không thấy hứng thú với đề nghị của tôi, vẫn ai quán nhìn đồng xuống trong lòng tay. Hồi lâu cô nắm chặt lầm bầm. Từ nhỏ đến lớn, mình vốn chỉ có một mong ước chính là hy vọng bố mẹ sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mình có muốn thêm một mong ước, đó chính là hy vọng Tô Tần Dương có thể sống hạnh phúc. Nếu như ngày nào đó, cậu đi đến chùa thiên nhãn, giúp mình ném đồng xu này vào hồ ước nguyện được không? Tôi giật thoát tim, lời nói này của cô xong nghe giống lời trăng trối quá, tôi chợt hoang mang. Nắng yên đang lành, sao cậu lại nói những lời ủ rột thế? Mình chẳng phải đã nói rồi sao? Ngày mai mình đi cùng với cậu, đến lúc đó cậu muốn ném bao nhiêu đồng xu vào hồ nước nguyện cũng được. chùa nay lúc ăn cơm cậu có nói với mình, cậu đã ghi thông suốt rồi mà. Trong mắt quan vô phi bóng chốc đong đẩy nước mắt, nhưng cô gắng gượng kiềm nén, không để cho rơi xuống, hít mũi tự chế giữ mình. Có thể, không nghĩ thông suốt được sao? Chú bằng nói phải lắm, sinh tự do mệnh, phu quý do trời. Nếu như tù thần đã tìm đến bạn, thì bạn nghĩ không thông suốt cũng có tác dụng gì chứ? Thà rằng vui vẻ đi theo nó. Tôi lập tức hiểu được tại sao hôm nay cô lại ăn nhiều như vậy cú tự coi mình là kẻ tự tù Sắp sửa bị đưa lên đoạn đầu đài Không muốn mình biến đành một con ma đói Tôi nhất thời đứng bật dậy Không biết nên làm thế nào Cái gì mà tù thần tìm đến bạn Muốn không nghe câu chuyện ấy Có phải bởi vì thầy La Tiên nói với cậu những câu đó không Sự việc này Mình biết chính là trong tay nạn nhân Có một lám vài ma quỷ Ấm chỉ đặc trưng của nạn nhân tiếp theo Nhưng không hề chỉ rõ ra rằng Nạn nhân tiếp theo chết là vì tham ăn những những sinh viên béo trong trường ít nhất Cũng là vài trong người Cậu không sao đâu Hãy tin mình có được không Mình không để cho cậu xảy ra việc gì đâu Nước mắt của quan vũ phi Cuối cùng cũng rơi xuống Cô ôm chặt đầu gối giọng nói vô cùng bi thương Cảm ơn cậu Cố tiểu yên Việc quen biết cậu là việc vui nhất trong cuộc đời mình Chỉ đáng tiếc Cậu không nhậu được đâu Nhìn thấy bộ dạng này của cô Trái tim tôi như vỡ vụn Mình đương nhiên nhậu Cậu chẳng qua chỉ là lo sợ mình sẽ biến thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ phải không? Cậu có biết không? Quan Vũ Phi, thực ra càng như vậy, bọn mình càng phải dũng cảm. Chỉ có như vậy, cậu mới là người thắng cuộc. Chẳng phải chỉ có một mình cậu mới phải đối diện với sự sự hãi của cái chết. Nói đến đây, tôi đứng bật dậy bảo Quan Vũ Phi ở đây đợi tôi rồi lao thật nhanh xuống tầng dưới. Sau khi chạy về phòng, tôi lục tìm một tấm ảnh ở dưới đáy vali. Sau đó lại chạy thật nhanh lên sân thượng, vừa tờ dốc vừa ngồi xuống, đưa tấm ảnh cho quan vũ phi. Cô nhìn lướt qua hờ hững. Đây là ai? Tôi cười đau khổ. Nếu như mình nói người trong ảnh là mình, cậu có tin không? Người trong ảnh quả thực là tôi, đó là tấm ảnh khi tôi học lớp 11, thời gian cách đây không đến 2 năm, nhưng người trong ảnh có một khuôn mặt khác với khuôn mặt tôi bây giờ, thế nhưng thực sự đó chính là tôi. Quan vũ phi bỗng chốc mở to mắt nhìn tôi vẻ không thể tin nổi. đây là cậu, không thể nào, cậu được kiểu gì vậy? trái tim tôi như thể bị một vật sắc nhọn cưa vào đau nhói. hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu trở nên nhạt nhòa và trong khung cảnh nhạt nhòa đó, những chuyện cũ khiến tôi sợ hãi đến độ gần như sụp đổ cứ dần dần hiện lên rõ nét nhất. mình từ nhỏ đã sống ở nông thôn, vẫn nhớ vào năm mình bốn tuổi, ông thầy tương số nói trong số mạng mình mang theo kiếp nạn không được rời khỏi nơi mình sinh ra, sau đó bố mẹ mình vì cuộc sống khó khăn phải đi ra ngoài để làm thuê, để lại mình và bà nội nương tựa nhau sinh sống ở nông thôn. cho đến tận năm ngoái, mẹ mình đoán mình từ nông thôn đến thành phố Nam Ninh, liền xảy ra một sự việc mà cậu mãi mãi không thể nào tưởng tượng được. cậu biết không? khi có một hôm lúc cậu tỉnh lại đột nhiên phát hiện ra gương mặt trông gương không phải là của chính cậu. cậu có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi đó như thế nào không? nói đến đây tôi bật khóc, tôi cứ tưởng mình đã rất kiên cường, nhưng bình nước mắt của tôi giống như bị cưa đứt vậy, từng giọt, từng giọt, thi nhau chảy xuống. Tôi hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại cho quan vũ phi ngay cả quá trình tôi bị thay đổi khuôn mặt. Quan vũ phi sửng sốt, hồi lâu mới định thần lại, cứ trầm trầm nhìn tôi, thậm chí còn đưa tay ra để bút mặt tôi, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, thật không thể nào tưởng tượng nổi nếu như không phải là nghe từ chính miệng cậu nói với mình có đánh chết mình cũng không tin nếu cậu đã không tin tại sao không tự mình về hỏi bà xem bởi vì mình không có dũng khí người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này chính là bà nội bởi vì quá yêu cho nên mới không biết dùng tâm thái nào để đối diện với bà nước mắt quanh Vũ mình cũng rơi xuống cô ôm lấy vài tôi đừng buồn nữa cố tiểu yên Mình thực sự không ngờ lại có nhiều chuyện đáng sợ như vậy sẽ đáp với cậu Đừng buồn nữa nhé Điều đã qua rồi Tôi lau nước mắt nhìn cô nói Quan Vũ Vi Mình thực sự coi cậu là người bạn tốt nhất của mình Mình nói cho cậu biết những gì mình đã trải qua Là hy vọng cậu có thể hiểu Bất luận gặp chuyện gì đáng sợ Cậu cũng đều không được phép trôn bước và từ bỏ Nếu như ngay chính cậu cũng từ bỏ Vậy thì không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ được cậu Cậu có biết không? Quan vụ phi thả bàn tay đang ôm vai tôi nói, cảm ơn cậu, cố tiểu yên. Đừng khách sáo, chúng ta mau về, muộn quá rồi. Quan Vũ phi mở điện thoại di động xem giờ, ôi, đã sắp 4 giờ rồi, hay là thế này, chúng ta đừng ngủ nữa, cứ ngồi ở đây nhìn mặt trời mọc, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, sau đó chúng ta cùng đi đến chùa Tiên Nhãn, cậu thấy sao? Tôi lập tức đồng ý, nhưng tiếp theo bèn thấy buồn chồn với buổi chiều có tiết của ông phạm thì thế nào mình không muốn ngủ gà ngủ gật rồi lại bị ông ta phạt chạy quanh sân vận động đâu quan vũ phi nói sợ gì chứ cho dù phải chạy cũng có mình chạy cùng mà trong lúc nói cô tung đồng tiền xu trong tay lên lúc đang chuẩn bị giơ tay đón lấy đột nhiên hát xì hơi đồng xu đó rơi xuống đất cứ thế lăn tròn ở trên sân thượng quan vũ phi sợ hãi thất sắc lao đến tôi kéo tay cô lại cô làm gì vậy rất nguy hiểm đấy chỉ là một đồng xu thôi mà Quan vụ phì cuốn lên đến độ trào nước mắt Những đồng du đó rất, rất, rất quan trọng với mình Thôi cô cuốn lên đến độ nói lắp Tôi vô vỗ vào tay, nói Được rồi, mình xuống dưới nhặt cho cậu Cậu đừng cuốn Nhưng, nhưng, nhưng tối như vậy Có thể nhặt, nhặt, nhặt được không? Yên tâm đi, mình chắc chắn nhặt về cho cậu Cậu cứ ở đây đợi mình nhé Tôi nghĩ như thế này từ xuống dưới tầng nhặt giúp quan vũ phi đồng xu nếu như không tìm thấy tôi sẽ lấy một đồng xu khác thay thế đều là đồng xu mà trong vài đều giống nhau cả sao tôi men theo tay vịn cầu thang bước từng bậc cầu thang vị trí đồng xu vừa mới rơi xuống là một khoảng đất trống bằng phẳng nhưng giữa đêm khuya quắt thế này tìm một đồng xu thật sự quá khó quan vũ phi nhòm người dốc khỏi đường viền sân thượng lớn tiếng hỏi tôi tìm thấy không cố tiểu yến tôi cú ngẩn đầu lớn tiếng trả lời cô chưa thấy mình sẽ tìm thấy cậu đừng doanh người ra như thế nguy hiểm lắm cuối cùng tôi mãi tìm kiếm đến độ hai con mắt hoa cả lên cũng không thấy bóng dáng đồng xu đâu đành phải nói dối với quan vũ phi nói đã tìm thấy rồi đang lúc chuẩn bị đi lên lầu tôi cảm thấy buồn đi tiểu bụi vàng chạy đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang trong đó tối đen như mực tôi men theo bức tường lần màu hồi lâu mới rồi được công tắc ánh đèn vàng bọt nhấp nháy lai động Tôi nhanh chóng đẩy cánh cửa đầu tiên rồi bước vào. Nói thật, trong khoảnh khắc này, tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề nghĩ được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là nhìn thấy gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đồng du. quan vũ phi nói đồng du đó rất quan trọng với cô ấy. Nếu như trên đồng du đánh ký hiệu gì đó thì phải làm thế nào? Vậy thì tôi chạy về phòng ký túc xá, lấy một đồng du chẳng phải sắp bị lật tẩy rao. Không lẽ lại đi xuống tìm giúp cô ấy? Nhưng tôi đã nói dối cô ấy là tìm thấy rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ mệt mạn, bên tai chợt vang lên âm thanh một loạt những tiếng rột rạt. Tôi còn chưa kịp nhận ra đó là thứ âm thanh gì, bệnh nghe thấy tiếng thình rất lớn. Tiếp đến lại có một tiếng đầm nặng nề vang lên như thể có một thứ gì đó đổ xuống đất. Lúc này tôi mới thấy cảm thấy sợ hãi, vội vàng kéo quần đẩy cửa ra. Bỗng chốc đôi mắt tôi mở to, huyết dịch cũng sột thẳng lên đỉnh đầu ở trên nền đất ẩm ướt đang có một người con trai ngã nhào người ra máu mèm bê bết môi trên và môi dưới của anh ta bị khâu dính chặt vào nhau anh ta vẫn chưa chết trợn trừng đôi mắt đầy tiêm máu nhìn tôi chần ngập sự bất lực và tuyệt vọng trong mũi anh ta phát ra những tiếng kinh dị mỗi lần vang lên tiếng đền trong mũi liền trào máu ra anh ta vươn đôi tay ra gắn gượng bò dưới đất giống như một con giun bàn tay anh ta đâm vào máu tươi mười đầu ngón tay đã không cánh mà bay. Tôi gào thét thất thanh, loạn troạn lao chảy ra bên ngoài. Khi vừa chảy đến cửa, liền đâm sầm vào một người khác, đó chính là bồ bằng. Bộ bằng chỉ ngần người dây lát, bền lao chảy như điên ra khỏi khu ký túc xá gào thét. Mọi người mau đến đây, cứu mạng với, cứu mạng với. Tôi có đúng người ở góc tường. Xuân lời bảy, ánh mắt bất lực và tuyệt vọng quả người thanh niên dường như bám rễ sâu ở trong chiên áo tôi. Tôi đun đẩy nắm chặt cổ áo, vô tình sờ vào một vật cứng ở trong túi áo. Tôi nhìn bộ lấy ra xem, thật không thể ngờ đó là một đồng tiền xu, dưới ánh trăng lờ nhờ, trên đồng tiền xu dính nhum nhớp máu đỏ như tệ bị rơi vào sơn. Tôi lập tức nhận ra ngay đây là đồng tiền xu của Quan Vũ phi, cuối nói đồng xu này rất quan trọng, nhưng tại sao nó lại ở trong túi của tôi? Lẽ nào khi cô ấy ôm vai tôi an ủi đã lén đệm vào đó, sau đó lại cố tình lấy một đồng xu bình thường khác để làm rơi dấu thân thượng, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Giờ lát sau, đầu óc tôi búng đột đoàn một tiếng, tôi quấn quần lao chạy lên tầng thượng. đầu óc tôi gần như đổ tung vì câu nói đó của quan vũ phi. Cụ ấy nói: từ nhỏ đến lớn mình vốn chỉ có một mong ước chính là hy vọng bố mẹ mình sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây mình còn muốn thêm một mong ước đó chính là hy vọng tô thần dương có thể sống hạnh phúc. Nếu như ngày nào đó cậu đi đến chùa thiên nhãn giúp mình ném đồng xu này vào hòe ước nguyện được không? Quan vũ phi. Cậu khưng được ngốc như vậy Thế nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi Đợi đến khi tôi chạy lên tầng thượng Cô ấy đã lao người xuống Tôi lao đến gào thét nhớ đứt từng khúc ruột. Đừng mà quan vô phi Cô ấy lao thẳng xuống dưới Không còn đau khổ Cũng không còn nỗi sợ hãi nữa Tôi gào khóc thảm thiết Đừng mà quan vô phi Mình đã nói người tiếp theo không phải là cậu Mình đã nói cậu sẽ không sao mà Tại sao cậu lại không tin mình Tại sao? Tại sao chứ? Hồi lâu sau, một bàn tay đỡ tôi đứng dậy, qua làn nước mắt, tôi nhìn rõ đó là La Thiên, anh hỏi tôi, "Sao lại như vậy chứ?" Tôi gần người đỡ đến nhìn anh, "Sao lại như vậy chứ? Nếu như không phải là do anh nói cho quan Vũ Phi nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tham ăn, vì sao quan Vũ Phi lại nhảy lâu được chứ? Thật không ngờ anh còn hỏi tôi tại sao lại như vậy." Tôi hít thở một hơi thật sâu, dốc toàn bộ sức lực của mình dơ tay lên tát vào mặt anh, tôi ta rất mạnh, thậm chí khiến cho tôi suýt nữa thì ngã. Sau đó tôi chăm chăm nhìn anh, nói hàng từng tiếng: La Thiên, cái đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi không bao giờ. Chương 10 nhật ký của Quan Bố Phi. Quan Bố Phi chết rồi, tôi không thể nào tha thứ cho La Thiên, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình, bởi vì tất cả mọi việc đều bắt đầu từ tôi. Nếu như tôi không chỉnh sửa cân sức khỏe, quan vụ phi đã không tức giận chạy ra khỏi cửa hàng thuốc sau khi biết đó chân tướng sự việc. Nếu như cô ấy không chạy biến khỏi cửa hàng thuốc, thì tôi và La Thiên cũng sẽ không phải đi tìm cô ấy. Nếu như tôi và La Thiên không cùng đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ không biết được nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn. Nếu như cô ấy không biết được tất cả những việc này, vậy thì rất có thể cô ấy cũng không nhảy lâu tự tử. Nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như thế? Cái chết của quan vũ phi đã là một sự tử khiến tôi không thể nào đón nhận. Tôi nắm thật chặt đồng xu quan vũ phi để này, trong lòng đau đớn như giao cứa, còn có nỗi đau đớn nào hơn việc phải tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình chết mà không thể làm gì được. Cảnh sát đến tìm tôi để lấy cậu cung, không chỉ vì cái chết của quan vũ phi, còn cả vì cậu nam sinh bị khâu chặt miệng và chặt đứt 10 ngón tay đó ở trong nhà vệ sinh dưới tầng 1 ký túc xá. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cậu ta, cậu ta tên là Đinh Cường, là sinh viên năm thứ nhất khoa toán, nhưng người nói cậu ta đã chết rồi, chết trong lúc đưa đến bệnh viện. Cảnh sát không hỏi được manh mối gì đáng giá từ tôi cả, bởi vì thực sự tôi không biết gì cả. Sau đó họ sắp xếp đồ đạc của quan Vũ Phi và đem đi. Diệp Hàn và Lâm Mộng Phàm khóc lóc thảm thiết, đặc biệt là Liên Thành, khóc nhiều đến nỗi cả người như chỉ có nước mắt, nói tú tí. Hôm qua trong phải vẫn yên ổn cả sao mình còn ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ thấy cậu ấy và đại ca cùng chạy trên sân vận động vừa chạy vừa cười nói vui vẻ sao mà bây giờ lại hôm qua mình còn thông tượng hung giữ với cậu ấy như vậy nói cậu ấy không nên nghi ngờ chú bồ mình mình thật đáng chết mình xin lỗi quan Vũ phi hu hu diệp hàn lau nước mắt ngạnh ngào hỏi tôi cô tiểu yên cậu nói quan Vũ phi là do lo lắng nạn nhân tiếp theo chính là cậu ấy cho nên cậu ấy mới phải nhảy lâu phải không Lánh bụng phàm lườm cô bạn một cái, nước mắt lưng chồng nói Tại cậu cả đấy, trước đây cậu nói thả chết cho xong còn hơn là rơi vào tay hung thủ Nói không chừng cậu ấy chứng nhận nghe câu nói này của cậu mới nghĩ quẩn Diệp Hàn không buồn để tâm đến câu nói của lánh bụng phàm, cho mày nói Không đúng, cậu ấy không nhảy lầu vì việc này đâu Tôi đồng mình một cái Tại sao? Diệp Hàn nói Cậu thường nghĩ xem khi đó cậu xuống dưới tầng để nhặt đồng xu giúp cậu ấy Sau đó vào nhà vệ sinh, khi phát hiện ra Đinh Cường, người đầy máu me, cậu đã kêu thất thanh, có phải không? Sau đó, chú bồ cũng gào thét cứu mạng, cả trường học đều nghe thấy. Quan Vũ Phi không thể nào không nghe thấy, cậu ấy chắc là cũng biết có người chết rồi, vậy thì tại sao cậu ấy lại bớt nhảy lâu chứ? Trong lòng tôi toán gần người, Giật Bàn nói không sai, lúc đó Quan Vũ Phi chắc nào biết có người chết rồi, hơn nữa là chết bị tham ăn. Điều này chứng tỏ cậu ấy đã biết mình không phải là mục tiêu của hung thủ. Vậy thì sao cô ấy vẫn muốn tự sát? Lẽ nào nguyên nhân thực sự khiến cô ấy tự sát vốn không phải là lý do này?" Liên Thành khắc toát tam thu tít nói. "Có lẽ cô ấy cho rằng, cho dù có tránh được lần này cũng không tránh được lần sau, lần này Đinh Cường chết lại không phải là một người béo." Diệp Hàn ngắt lời Liên Thành, "Đúng vậy, mặc dù Đinh Cường không phải là một người béo, nhưng quan Vũ Phi vốn không chạy xuống, cô ấy làm sao biết được người chết không phải là một người béo?" trong trí óc tôi văng lên những âm thanh thật lớn cái chết của đinh cường khiến tôi không thể nào hiểu nổi trong tay tống tịnh như nạn nhân lần trước cầm lá bài ma quỷ ám thị rất rõ nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn nhưng đinh cường không phải là một người béo ngược này cậu ta còn gầy như que củi lẽ nào hung thủ đã thay đổi ý định nhảy qua tham ăn rất ngạo mạn hoặc đố kỵ trước nếu như vậy sau cái chết của đinh cường lại giống như ở trên lá bài ma quỷ bị khâu chặt miệng chặt đứt mười ngón tay. Không lẽ trong bài tông tội, Benzubu không phải đại diện cho Tam Anh? Hôm nay tôi không đi học, suốt cả buổi sáng đều lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến bài tông tội. Rất có nhiều tranh luận khác nhau về bài tông tội. Cũng có người nói Tam Anh là Benzubun, nhưng phần dầu vẫn là Benzubu. Tôi băn khoăn nghi hoặc, sư cuộc khốn thủ đang làm gì vậy? Nếu Benzubu ám chỉ là Tam Anh, tại sao hắn lại chọn lựa đinh cường? Người như quay củi như vậy, còn nữa, mấy nạn nhân trước đều là sau khi chết mới bị chặt chân hoặc là đập đầu, tại sao trước khi đinh cường chết lại bị khâu chặt miệng và chặt mười ngón tay? Hùng thủ tại sao lại vứt cậu ta ở trong nhà vệ sinh nữ tầng một khu ký túc xá chứ? Tôi cứ nghĩ đến dáng vẻ bò lê giữa đất giống như con run của cậu ta đã không kìm nổi trùng bình sợ hãi, trời mới biết cậu ta trước khi chết đã trải qua nỗi sợ hãi và dày vò như thế nào lúc buổi trưa tôi nhận được tin nhắn của La Thiên, anh nói đợi tôi ở trong một quán ăn. tôi không trả lời tin nhắn của anh, đường nhiên cũng không quyết định gặp anh. cái chết quả Quan Bú Pi giống như một cánh cửa vô hình ngăn cách tôi và La Thiên, kẻ ở trong cửa, kẻ ở ngoài cửa, tôi không có cách nào để tha thứ cho anh, tôi thậm chí còn không muốn nhìn anh nữa. bỗng chốc tất cả từng kỷ niệm giữa tôi và Quan Bú Phi từ khi quen nhau như hiện lên trước mắt, dường như Tôi nhìn thấy trong nhà ăn, tôi nhất thời làm anh hùng đơm đắc tội với chị cả. quan Vũ Phi đã lao đến để giải nguy cho tôi. Bảo tôi xin lỗi chị cả, nhưng tôi lại nói thành, chắc ngăn hàng vốn là không đúng mà. Dường như tôi nhìn thấy ở bên ngoài nhà ăn, tôi và quan Vũ Phi cùng cười ngặt ngẽo đến ngặt thở vì liên thành muốn nhận tôi làm đại ca. Dường như tôi lại nhìn thấy người sân vận động, chúng tôi mặc dù bị ông Phạm phạt chạy 50 vòng, Nhưng chúng tôi lại cười vui vẻ như vậy, chỉ bởi vì chúng tôi nói muốn đá lão phạm cho đến chết, rồi lại cứu sống, rồi lại đá cho đến chết. Trong khoảnh khắc này đây, nước mắt tôi giống như một nguồn suối, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi có thể thực sự bằng lòng ngày ngày ăn mướp đắng cùng với cô ấy, ăn cùng cô ấy cho đến khi cô ấy gây chỉ còn 40 cân. Thế nhưng, thời gian mãi mãi không thể quay ngược trở lại, bởi vì tự thần đã mang quan vũ phi đi mất rồi, chỉ còn lại... Những ký ức mà thôi Một lát sau La Tiên lại gửi tin nhắn tới Chỉ nói câu Anh đang cầm nhật ký của quan vũ phi Lần này tôi không cho dự thêm nữa Vội vàng đi đến cửa hàng ăn Tôi biết Nếu như nguyên nhân quan vũ phi tự sát Không phải bởi vì lo sợ Mình trở thành mục tiêu trước theo của ông thủ Vì thì đất có khả năng chính là bí mật đó nằm trong cuốn nhật ký của cô ấy Tôi ngồi xuống đối diện với La Tiên Không nhìn anh Lạnh lùng nói cuốn nhật ký đâu La Tiên hắng giọng, hơi ngạc người về phía trước dịu dàng nói Em đã ăn cơm chưa? Tôi cho mày nhấn mạnh giọng hơn Quấn nhật ký đâu? La Tiên không nói gì nữa, lấy quấn nhật ký từ trong túi ra đưa cho tôi Tôi khẽ vút lên bề mặt cuốn sổ, nhìn bật nhớ người Khoảng mắt lại đỏ hoe, nhưng tôi không muốn khóc trước mặt La Tiên Hít tờ một nơi thật sâu, cố gắng kìm đén tâm trạng bi thương run đẩy lật mở cuốn nhật ký Cuốn nhật ký của Quan Vũ Phi bắt đầu viết kể từ ngày khai giảng đầu tiên khi bước vào trường đại học Giang Kinh. Phần vi trước đều viết về những việc nhỏ lẻ vụn vặt, nhưng qua những việc vụn vặt này, cũng kiến tôi cuối cùng cũng biết được mối quan hệ giữa cô ấy và Trương Nghiên, hai người bọn họ đều là người Lâm Hải, chết giang hơn nữa còn là hàng xóm, hai người đã bạn với nhau từ hồi học tiểu học. Bố mẹ của Trương Nghiên là dân làm ăn kinh doanh, kiếm được khá nhiều tiền, còn bố mẹ của Quan Vũ Phi thì đều là công nhân. Nếu đem so sánh thì gia đình của Quan Vũ Phi Thua kém gia đình của Trăng Yên rất nhiều Trăng Yên là người con gái duy nhất của gia đình Được bố mẹ yêu thương nâng niu Giống như bóng vật Lại cộng thêm thành tích học tập của cô ấy rất tốt Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Cho nên tính cách cô ấy khá kiêu ngạo Có thường người khác Hơn nữa không bao giờ chịu thua Nhưng cô ấy lại đối xử với Quan Vũ Phi rất tốt Chỉ cần đi mua sắm Nhất định sẽ mua cho Quan Vũ Phi một thứ Bố mẹ của Trăng Yên đối xử với Quan Vũ Phi cũng rất tốt đối đại với cô giống như con đẻ của mình vậy. Tất nhiên trong nhật ký của Quan Vũ Phi viết đầy những lời cảm kích đối với gia đình nhà Trang Yến. Hai người cùng nhau học xong cấp 3 cả hai người ghi danh vào trường đại học Giang Kinh ở thành phố Nam Ninh. Trang Yến đăng ký khoa kế toán, Quan Vũ Phi đăng ký khoa ngoại ngữ. Hai người bọn họ cũng trong một ngày cũng nhận được giấy báo nhập học. Nhưng chính trong lúc này bố mẹ của Quan Vũ Phi cùng bị nghỉ việc, cuộc sống bốn đã khó khăn đã càng trở nên bận hàn Vốn không có tiền để lo cho con gái học đại học. Cuối cùng vẫn là bố mẹ trang ghiên bỏ tiền ra để hai đứa cùng vào đại học giang kinh. Ngày 12 tháng 3 năm 2008, trời âm u. Hôm nay mình quen một cậu con trai. Mình vốn định đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. Cửa hàng đó đang có người đứng ở cửa để quét xương. Mình mua xong đồ không ai lúc trả tiền rơi một đồng xu. Vừa vặn đều đứng bên cạnh thùng xương. Mình muốn nhặt. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế là cảm thấy ngại, đành phải rời khỏi đó, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cũng thầm mắng bản thân, mình, gia đình mình vì lo cho việc đi học đại học đã nợ gia đình nhà Trương Yên rất nhiều tiền, thế mà mình lại suy diễn không đi nhặt đồng xu bị rơi đó. Đúng lúc mình định quay lại để nhặt, một cậu con trai chạy đến tìm mình, đưa đồng xu dính đầy sơn, hỏi có phải là của mình không. Lúc đó, mặt đã đỏ bừng lên, bình đã cất giữ đồng xu đó, nhưng mình không dám nói việc đó cho người khác, cũng không nói cho Trang Nghiên Sợ cô ấy cười mình, bởi vì cậu con trai đó trông rất điển trai, có nụ cười giống như tiên thần, còn mình lại quá tầm thường. Lần đầu tiên mình oán hận Thượng Đế không công bằng, Trang Nhiên cái gì cũng có, còn mình. Từ 15 tháng 3 năm 2008, trời nắng. Ngày hôm nay, Trang Nghiên đột nhiên đến tìm mình, nhờ mình thay cô ấy đi gặp một người bạn chát. Bởi vì cô ấy rất sợ đối phương là một con cốc xấu xí, cho nên bèn bảo mình hãy giúp cô ấy đi đến cuộc hẹn. mình bèn đồng ý. Sau đó, cô ấy kể sơ qua cho mình nội dung cuộc nói chuyện với đối phương, mình bèn đến hẹn đúng giờ. Đương nhiên, ở trên mạng họ không chat webcam, cũng không có ảnh của nhau, cho nên việc mình thay trăng yên đến cuộc hẹn đối phương chắc là không nghi ngờ gì cả. Thật không ngờ, sau khi gặp mặt đối phương thực sự là một con cốc rất xấu xí. Mình vốn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta, đành phải ở lại cho chuyện cùng anh ta. Lúc mình quay về, chân Nhiên lấy làm may mắn vì đã không đi đến cuộc hẹn, mình cũng lấy làm vui mừng thay cho cô ấy, bởi vì mình thực sự rất muốn cho cô ấy một việc để báo đáp cô. Ngày 27 tháng 3 năm 2008, trời nắng. Hôm nay đã xảy ra một việc khiến mình thực sự kinh hoàng. Cái người bạn chat sâu dí đó tư lần gặp mặt mình gần như ngày nào cũng hẹn gặp mình thực sự trong lòng mình không ngày muốn nhưng mình lại không đỡ nhẫn tâm từ chối anh ta càng không thể nói ra việc trăng nhiên giờ mình đưa đến cuộc hẹn cho nên mặc dù lần nào đi chơi với cậu ta cũng đều không vui nhưng mình cố gắng kìm nén không thể hiện những điều đó trên nét mặt vẫn cười nói đùa đùa với cậu thực ra mình cũng rất mệt hôm nay như thường ngày cậu ta lại hẹn mình đi chơi thật không ngờ cậu ta lại nói với mình cầu tam không phải là người bạn chắc của mình mà là thay bạn đến cuộc hẹn. mình bỗng chốc mở tròn mắt, đang định nói với cậu ta thực ra mình cũng thay bạn đến cuộc hẹn thì một cậu con trai đáp cười hi hi bước đến trước mặt mình, mình lập tức ngẩn người. cậu ấy chính là cậu con trai hôm đó đã nhặt giúp mình đồng xu. sau đó bọn mình đã nói những gì mình không nhớ được một câu nào cả, mình chỉ nhớ thật kỹ tên của cậu ấy tô thần dương. sau khi quay về mình không nói lại sự việc này cho chăng viên biết. Cũng không nói cho Tô Thần Dương biết việc lúc đầu Trang Nghiên đã nhờ mình thay cô ấy đi đến cuộc hẹn Mình biết tại sao mình lại làm như vậy Mình thậm chí không dám đối diện với Trang Nghiên Bởi vì chỉ cần gặp cô ấy mình liền cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng vô liêm sỉ Đúng vậy, cả gia đình nhà họ đối xử với mình tốt như vậy Sao mình lại có thể vì một người con trai mà lừa dối cô ấy được chứ Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mình vẫn quyết định nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc Ngày 16 tháng 4 năm 2008 Trời âm u Mình vẫn luôn tìm cơ hội phù hợp Để nói cho Trang Nghiên biết Tất cả mọi việc Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy Mình lại không biết nên mở miệng như thế nào Cho nên rụt rè sự hãi Nên mình đành phải cố gắng hết sức Để tránh né cô ấy Nào ngờ cô ấy lại tưởng mình bị bệnh Còn mua rất nhiều hoa quả Đến phòng ký túc xá thăm mình Lúc đó mình đã bật khóc Hơn một nỗi chỉ muốn cho mình mấy cái bàn tai Phải làm như thế nào đây Phải làm như thế nào đây? Mình cứ liên tục hỏi chính bản thân Không có ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình Mình thực sự rất mâu thuẫn Rất đau khổ Bởi vì Tô Thần Dương quá xuất sắc Mình sợ sau khi Trăng Nghiên biết được sự thật Sẽ cướp cậu ấy về Trăng Nghiên xinh đẹp đáng yêu như vậy Mình càng sợ Tô Thần Dương Sau khi biết sự việc thật Sẽ không thèm để tâm đến mình nữa Ông trời ơi! Ông có thể cứu con được không? Có thể nói cho con biết Có nên làm thế nào không? Ngày 20 tháng 4 Trời nắng Sự việc cuối cùng cũng bị lộ tẩy. Mỗi lần khi Tô Thần Dương hẹn mình đi chơi, Mình đều bảo cậu ấy hẹn cách xa trường một chút, Bởi vì mình sợ không may để Trang Nghiên nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, vấn đề cô ấy nhìn thấy. Lúc đầu cô ấy không biết Tô Thần Dương chính là bản chất của cô ấy, Còn cười hy Y trong hỏi bọn mình. Khi Tô Thần Dương nói mình và cậu ấy quen nhau ở trên mạng, Sắc mặt Trăng Nghiên lập tức thay đổi. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ bội vã bỏ đi. Buổi chiều lúc tan học, Cô ấy hẹn mình đến khu đường nhỏ, yêu cầu mình giải thích. Lúc đầu bởi vì cô ấy nhìn thấy đối tượng là con cóc xấu xí, đến đã xóa số kí quy, quy của anh ta đi, rồi lại bảo tôi, ết, anh ta nói là đã đổi số kỳ quy, quy rồi, cho nên người ở trên mạng trò chuyện với tôi thần dương chính là tôi. Ở trong khu đường nhỏ, chẳng nhiên khóc lóc thảm thiết, mình chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy. Cô ấy là một người có lòng tự tôn rất mạnh, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô ấy nói cô ấy vốn không hề thích thú gì tu thần dương, cô ấy chỉ là không ngờ mình lại lừa cô ấy. Sau khi khóc xong, cô ấy nói bảo mình rời xa tu thần dương, chỉ cần mình rời xa tu thần dương, cô ấy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình làm sao có thể rời xa được chứ? Khoảng thời gian ở bên cạnh tu thần dương, mặc dù không lâu, nhưng mình thực sự rất vui, cả cuộc đời này mình chưa bao giờ vui như vậy, mình thực sự rất yêu, rất yêu tu thần dương. Ngày 28 tháng 4, trời nắng Mình đã mấy ngày nay cố gắng hết sức để chinh tránh tu Thần Dương, nhưng mình đã thất bại, cho nên hôm nay mình đã lén gặp anh ấy. Anh ấy trông gầy đi, anh ấy nói rất nhớ mình. Mình đã từng hỏi anh ấy, thích mình ở điểm gì, bởi vì mình cảm thấy mình rất tầm thường, nhưng anh ấy nói, mình là cô gái tốt nhất trong những cô gái anh ấy quen. Mình có tốt không? Nếu như mình tốt, thì tại sao lại làm một việc có lỗi với chàng Gein như vậy? Ngày mùng 8 tháng 5, trời nắng Hôm nay cô ấy lại gọi điện thoại cho mình. Cô ấy nói, xưa nhẫn lại và cô ấy đã lên tới đỉnh điểm. Nếu như mình không làm theo lời cô ấy nói, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc. Từ nhỏ mẹ đã dạy mình cần phải biết đền ơn đắp nghĩa. Đúng vậy, cả gia đình Trang Nghiên chính là ân nhân của mình. Nếu như không có bố mẹ cô ấy giúp đỡ về kinh tế, mình vốn không thể nào vào được Đại học Giang Kinh. Vậy thì sao có thể quen biết được với Tô Thần Dương chứ? Nghĩ đồng đã suốt cả một đêm, Mình quyết định rời xa thần dương. Cho dù việc rời xa anh ấy khiến mình cảm thấy sống không bằng chết, nhưng mình không thể gánh chịu được tội danh là một kẻ vong ân phụ nghĩa, càng không thể để cho bố mẹ mình ở nơi quê nhà xa xôi cảm thấy mình là một đứa con vô dụng. Ngày mùng 22 tháng 5 trời nắng, Cố Tử Yên cuối cùng cũng đã ngủ rồi, mình biết cậu ấy đã ở bên cạnh mình suốt cả một đêm. Hôm qua sau khi chạy ra khỏi cửa hàng thuốc, mình đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng mình đã quyết định kết thúc sinh mạng của mình bởi vì mình không thể rời ra tu thần dương, mình càng không thể có lỗi với Trang Yến. Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể kết thúc được nỗi đau này. Khi mình nhìn thấy bức thư anh ấy viết cho mình, mình thực sự quá đau khổ, mình thực sự không có dũng khí để đọc hết. Con tim mình vẫn đang nhỏ máu. Chợt tối hôm qua, mình đi đến chùa Thiên nhãn, vốn là đỉnh ném đồng xu này vào trong hồ ước nguyện, nhưng trời đã tối rồi, lại đổ mưa đào cho nên mình đành phải đợi đến tối đưa nó cho cố tiểu yên nhờ cậu ấy giúp mình hoàn thành tâm nguyện này. thực ra mình rất cảm ơn thầy la nói cho mình biết nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn. bởi vì mặc dù đã quyết định chọn lựa cách chết nhưng mình vẫn cảm thấy sợ hãi. của anh không sợ tử thần chứ? những khi mình biết nạn nhân tiếp theo chết vì tham ăn trong lòng mình đột nhiên trào dâng sự dũng cảm và an ủi giống như hôm đó giật nói đùa vậy thản rằng chết cho xong cũng còn hơn là rơi vào tay hung thủ. Mình lại khóc lóc thảm thiết, sau khi mình chết, bố mẹ mình phải làm thế nào đây? Cố Tiểu Yên, mình không biết là cậu có thể đọc được cuốn nhật ký này không, nhưng mình vẫn nói một câu, cảm ơn cậu. Cậu nhất định từng rằng mình tức giận vì sự việc cân sức khỏe của cậu đúng không? Thực ra, ngay từ hôm thứ ba khi cậu tặng mình cân sức khỏe, mình đã biết cậu chỉnh sửa cân rồi, bởi vì ăn mướp đáng dù có hiệu quả đến mấy cũng không giảm cân ngay được, nhưng mình biết là cậu lo lắng cho mình. Cho nên cũng tiếp tục ăn bướp đắng để cho cậu tưởng rằng mình tin là mình gầy đôi Mặc dù bướp đắng rất đắng Nhưng không thể đắng bằng nỗi đau trong tim mình được Hằng đêm mình đều khóc thầm Sợ làm các cậu tỉnh giấc Lần nào mình cũng trốn vào trong chăn khóc Cố tiểu yên Đêm nay mình sẽ đưa cho cậu đồng xu đó Đó là đồ quý giá nhất trong cuộc đời mình Cậu giúp mình nắm nó vào trong hồ ước nguyện được không Mình và Tô Thần Dương kiếp này không có duyên với nhau chỉ cầu mong kiếp sau có thể được gặp anh ấy. cảm ơn cậu. cố tiểu yên. nếu thực sự có kiếp sau, chúng bình vẫn làm bạn tốt của nhau nhé. chúng bình cùng đi vào khu rừng nhỏ dạo bộ, cùng bị ông phạm và chạy quanh sân vận động. vừa chạy vừa nói sẽ đá chết ông ấy. quan vũ Phi tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? lúc nãy đây, trong cửa hàng ăn vang lên lời bài hát. chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan của vương chính. đây cơ rồi nhìn đàn chim phía chân trời màu trắng. Nhớ đến nụ cười mắt lạnh qua cậu Lúc đó cậu đang chạy trên sân vận động hát Mình yêu cậu Cậu có biết không Tôi dường như lại nhìn thấy khung cảnh tôi và Quan Vũ Phi Cũng chạy trên sân vận động Cô ấy nói Cô ấy biết tôi chừng sửa cân sức khỏe từ lâu rồi Cô ấy nói Cô ấy tiếp tục ăn mướp đắng là bởi vì Không đã nhìn thấy tôi lo lắng cho cô ấy Tôi lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ Đưa mướp đắng đến Nhân viên phục vụ thoáng kinh ngạc ngân người đứng đó Mướp đắng Sống Sống sao ạ Tôi đã xuất gạo lên với anh ta, đúng vậy, là sống, là sống, có bao nhiêu mang hết ra đây, mau lên. Tôi cảm thấy mình sắp chết. Nhân viên thuộc vụ nhanh chóng mới đến, những đĩa mướp đang sống, vương chính vẫn đang hát. Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ đầy mơ mộng, tin tưởng và tình yêu có thể vĩnh hằng Quản vụ viên còn nói, nếu như cô kiếp cho, chúng tôi vẫn làm bạn tốt nhất của nhau. Cùng nhau đi dạo ở khu đường nhỏ, cùng nhau bị ống phạm, phạm chạy quanh sân vận động bơ cay bơ nói muốn đánh chết ông ta. Tôi cầm lấy những quả mướp đắng đó, mà kệ ánh mắt khắc thường của mọi người, vừa ăn vừa gào khóc, cứ điên cuồng nhét mướp đắng vào miệng. Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ lương thiện nhất, mong nhớ những thứ làm tổn thương chúng ta. Sau đó rất lâu, trái tim tôi dường như bị mòn da, rồi trở nên trống đống, giống như một người bại liệt nằm bò ra bàn. Lệnh Lùng nói với La Thiên. Mặc dù Quan Vũ Phi không phải là chết vì câu nói của anh, nhưng cậu ấy nghe xong câu nói đó của anh mới câu dũng khí để chết, nên anh đừng hy vọng em có thể tha thứ cho anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. La Thiên không nói gì, ngồi đối diện trước mặt tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hồi lâu sau anh mới nói, "Đêm hôm qua em nhìn thấy Đinh Cường." Tôi lạnh lùng ngắt lời anh, "Em không biết, em cũng không nhìn thấy gì cả." em mà kệ tất cả mọi thứ nói xong tôi chậm rãi đứng dậy lao đào bước ra khỏi quán có lẽ ban đầu tôi bước vào đại học giang kinh chính là một sai lầm nếu như tôi không hiếu kỳ mà bước vào đại học giang kinh thì sao có thể quen được quan vũ phi chứ sao lại phải đau buồn giống như lúc này chứ sau khi quay về trường học tôi đi tìm trang nhiên nói thực tôi giận hận cô ta nếu không phải cô ta ép quan vũ phi rời xa Tô thần dương đương nhiên quan vũ phi sẽ không nhảy lầu tự sát Còn có hành vi nào tàn nhấn độc ác hơn việc Chưa rẽ một đôi uyên ương chứ Tôi đến lớp học của cô ta tìm kiếm Cô ta không có ở đó Một bạn nữ ở cùng phòng ký túc xá nói Chồng nay cô ta không đi học Đang chơi game trong quán internet thế kỷ ở gần trường Tôi vừa nghe thấy càng tức giận Cái chết của quan vũ phi đã lan truyền khắp cả trường Cô ta chắc chắn biết chuyện Hơn nữa chắc cũng biết cái chết của quan vũ phi có liên quan tới cô ta Thật không ngờ cô ta còn tâm trạng để đi chơi game Tôi nhanh chóng tìm được quán game đó, nhìn thấy trang game trong vị trí gần góc ở tầng 2. Cô ta mặc bộ váy màu đen, lưng ngồi thẳng, mắt nhìn chăm chăm và màn hình máy tính. Thấy bên cạnh cô ta không có ai, tôi đi thẳng đến đứng ngay sau lưng cô ta, phát hiện ra cô ta đang chơi CS. Tôi không tránh khỏi chút kinh ngạc, thật có mà tưởng tượng một cô gái xinh đẹp như cô ta lại thích trò chơi này. Tôi đang chuẩn bị mở miệng, cô ta đã nói trước, giọng nói lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo, không buồn quay đầu lại. Tìm tôi có việc gì sao? Còn chưa đợi tôi tiếp lời, cô ta lại nhanh chóng bổ sung một câu. Nếu như là vì cục thang đó, xin lỗi, tôi không có thời gian. Tôi lập tức nổi nóng. Lẽ nào cô không cảm thấy ánh náy chút gì sao? Cô ta khẽ hử mũi. Ái náy Cô thật là biết đùa, tại sao tôi lại phải ánh náy Có phải tại tôi làm cô ta chết đâu? Tôi cảm thấy cô ta đúng là vô cùng đáng ghét, trợn trừng mắt nhìn cô ta nói. Nếu như không phải là cô ép cậu ấy đời xa tô thần dương Sao cô ấy lại chết được chứ Tôi vừa giữ lời Trần Nghiên đã cười lớn một cách khoa trương Chứ tệ lời nói của tôi vô cùng đáng cười vậy Cô ta thậm chí còn cười ra nước mắt Cuối cùng sau khi đã cười đủ rồi Cô ta đứng dậy Nói một câu đầy vẻ ngạo mạn. Bất cứ ai lấy đi Thứ không thuộc về mình đều phải trả giá Nói rồi cô ta không thèm chú ý đến tôi nữa Tính bơ bỏ đi Tôi ngẩn người đứng ở đó Vẫn chưa kịp định thần lại Người con gái trên Trang Nhiên này thật quá đáng. Nếu hôm nay tôi không giáo huấn cho cô ta một trận Thì sao xứng với quan vũ phi được Nghĩ đến đây Tôi chạy nhanh xuống dưới lầu Trang Nhiên đã đi ra khỏi quán Tôi vừa đi theo cô ta vừa nhìn xung quanh Xem xem có tìm được cây gậy nào không Nhưng tôi nhanh chóng thất vọng Bởi vì bên đường chẳng có cây gậy nào Ngay cả cục đá cũng chẳng có Nghĩ hồi lâu Cuối cùng tôi quyết định tháo giày ra để làm vũ khí Trong lúc tôi cúi xuống để tháo giày Tôi nhìn thấy Trang Nghiên vụt chạy vào một ngõ nhỏ. Muốn chạy à? Tôi lập tức sắc dậy đuổi theo. Thế nhưng, khi tôi đuổi theo đến đầu ngõ, tôi liền ngẩn người. Chỉ nhìn thấy Trang Nghiên quỳ sụp xuống. Cuối cùng, thật không ngờ, cô ta ôm lấy mặt. Có đúng người ở dưới đất. Tiếng khóc đó tràn ngập nỗi đau khổ và hối hận, giống như tiếng kinh vỡ buồn ở trong không trung. Trong khoảnh khắc, tôi đột nhiên nhậu ra. Tất cả sự ngạo mạn của cô ta đều là cố tình nguyện trang mà tôi. Cô ta thà vì tôi hiểu nhầm là kẻ lạnh lùng vô tình, cũng không muốn để tôi nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng cô, cho nên bèn trốn làm một cốc, không có ai để lên tiếng gạo khóc. Cuối cùng tôi cũng hiểu thật ra cô rất yêu quan vũ phi, nếu không cô đã có thể nói cho tôi thần dương biết, chân tướng sự việc từ lâu rồi. Cô ta chỉ là không thể chấp nhận được việc quan vũ phi đã lừa dối cô ta, cho nên cô ta muốn cá cược lấy tình bạn thân thiết của cô ta và Quan Vô Phi từ nhỏ để đánh cược Quan Vô Phi cho đời sao tu thần dương. Thật không ngờ, ván cược này đã cược luôn tính mạng của Quan Vô Phi. Hôm nay, cô ta mặc một bộ váy màu đen, tôi nghĩ chắc là muốn tưởng niệm Quan Vũ Phi. nhìn thấy thân thể cô ta co rúm, đốn đẩy ngồi dưới đất, tôi đột nhiên không đeo oán hận thêm gì cô ta nữa cả, lặng lẽ rời bước. tôi biết trên đời này cái chết của Quan Vũ Phi không có ai đau đớn sót ra hơn trang nhiên. Quay về trường học, tôi ngạc nhiên nhìn thấy bộ bằng lại đang cắt tỉa trộm cảnh ở trước cửa tòa nhà hành chính Từ thế giống y như hôm qua, như thể ngồi cắt tỉa từ hôm qua đến tận bây giờ vậy Tôi bước tới, đứng bên cạnh ông ta, hỏi ông Trong vài hôm qua, chú vừa mới cắt tỉa rồi sao? Sao hôm nay lại cắt tỉa nữa? Trộm cảnh hình như không cần ngày nào cũng phải cắt tỉa thì phải Ông ta không nhìn tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cành cây để tỉa lá lẹ lùng nói Chí nhớ của cô hình như không được tốt lắm. Tôi nhớ hôm qua đã nói với cô rồi. Bọn chúng đều có sinh mệnh, cũng cần phải học cách phân biệt sinh mệnh. Mặc dù nhìn bọn chúng chỉ là những chậu cảnh, không biết cử động, Nhưng bọn chúng đều có một sức mạnh bên bì kiên cường mà cô không thể nào tưởng tượng nổi. Giống như con người vậy. Mặc dù họ đang nhảy nhót hoạt bát thế, nhưng thật ra, bọn họ không có sinh mệnh, đây cũng chính là sự khác biệt của sinh mệnh. Tôi cảm thấy ông ta hơi đáng ghét. Mỗi lần nói chuyện, lần nào cũng nói đến những câu nói nước đôi khó hiểu, giả vờ thâm sâu. Tôi vừa hỏi ông ta, vừa ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Bọn họ mà chú vừa nhắc tới là ai vậy? Là những người đã chết vì phạm bầy tông tội phải không? Bởi vì họ phạm phải bầy tông tội, cho nên chú mới cảm thấy bọn họ không có sinh mệnh, không xứng đáng để có sinh mệnh. Ông ta vẫn không thèm nhìn tôi, biểu hiện trên nét mặt cũng không hề thay đổi. Sự nghiêm túc đó giống như thể đang cắt tỉa bóng tay cho chính con ông ta vậy. Ông ta chậm đại nói Những câu hỏi này hôm qua tôi đã trả lời cho cô rồi Nếu cô không nhớ Có thể đi hỏi liên thành Cô nhãn đầu đó chỉ nhớ tốt hơn cô nhiều Nhưng có hỏi cũng vô ích mà thôi Bởi vì cô ngay cả Năm trừ ba bằng mấy cũng không làm so được Thì sao có thể hiểu những sự việc khác chứ Trong lời nói của ông ta Rõ ràng mang ý châm dọc khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu Tôi giận dữ lườm ông ta một cái Đồng thời cảm thấy rất không cam tâm Thế nên tôi hỏi ông ta, Tại sao lần nào cũng đều là chú? Ông ta nói, Đúng vậy, Tại sao lần nào cũng đều là tôi chứ? Chính tôi cũng rất muốn biết. Tôi cười nhạt, Chắc chú không phải muốn nói đây là sự trùng hợp chứ? Nếu như sự trùng hợp liên tiếp đến ba lần trở lên, Cháu nghĩ, Cháu chắc không phải đơn giản như vậy. Tôi biết lời nói của tôi rất thẳng, Nhưng ông ta quá xào quyệt, Tôi không thể không hỏi như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi không hề sai Khi phát hiện ra thúy tệ của Châu Tử Dương Nhìn thấy ông ta Ông ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra Tống Tịnh Như cùng thêm mới việc Đêm qua lúc nhìn thấy Đinh Cường Cũng đâm phải ông ta Sự trung hợp mắng đậm vẻ Kiêm kịch như vậy có thể không khiến người khác nghi ngờ được sao Cho dù ông ta là nhân viên trong trường Ngày nào cũng phải đi tuần Nhưng tại sao mỗi tuần đều là ông Nhưng người công nhân khác đâu Bộ bằng cuối cùng cũng nhìn tôi một cái Còn người mắt đầy từ tính đó, hiền hòa nhân tử giống như nước ấm, ông ta khét cười hỏi. Có phải là cô đang nghi ngờ tôi hay là muốn nghiên cứu tôi? Nếu như là muốn nghiên cứu, vậy thì cô sai rồi. Ơ, vì sao? Bởi vì tôi là một người không có quá khứ và cũng không có tương lai. Thật vậy sao? Không có tương lai? Cô nói này cháu đã nghe rồi, có lẽ có rất nhiều người đều cảm thấy mình không có tương lai, nhưng không có quá khứ đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy. Chỉ cần là con người, tại sao lại không có quá khứ được chứ? lẽ nào chú không có ký ức sao? Nói vậy, chứ nhớ của chú chẳng phải còn tệ hơn của cháu? Ông ta lại nhìn tôi thêm lần nữa, ánh mắt vẫn hiện từ như vậy, khẽ nói: Ký ức là một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mới mất đi người bạn tốt nhất, câu nói này chắc là cô có thể hiểu. Trong khoảnh khắc, khoang mắt của tôi đậu ve, đúng vậy ký quan Bupi để lại cho tôi là một con dao, nó cắm thập vào tim tôi, chỉ cần cái chạm nhẹ là có thể khiến tôi đau đớn đến ngạt thở. Tôi yết tội một hơi thật sâu, cố gắng giảm bớt tấm trạng đau thương của mình. Tôi cố gắng truyền đề tài. Mười năm, 20 năm trước, khi trường học xảy ra các vụ án, chú có ở đây không? Ông nhìn tôi có vẻ hơi ai oán, có chút đồng tình. Tớ khuyên cô không nên mất thời gian với tôi, tôi chỉ là một người công nhân nói xong ông ta quay người bước đi trong khoảnh khắc quay đi tôi lại không cam tâm hỏi tiếp một câu vậy chú có biết hung thủ là ai không chương mười thằng hề nhảy múa ngày hai tháng 5 sáng sớm chùa Thiên nhãn nằm ở khu vực ngoại ô bởi vì rất nổi tiếng cho nên tôi chỉ cần hỏi một người là biết được ngay từ bến xe buýt của trường tôi bắt chuyến xe số 12 đến quảng trường Nhân dân Ở đó có một tuyến xe đi thẳng đến Thiên Nhãn Bầu không khí nặng nề âm u bảy giờ 30 phút sáng Nhưng lại giống như buổi chiều tà hoàng hôn Buông xuống Từng đám mây xám thật lớn Bao trùm lên khắp bầu trời thành phố Nam Ninh, Khiến tâm trạng con người cảm thấy vô cùng nặng nề u uất Tôi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe Cả thành phố bị bao trùm bởi màu xám xịt mênh mông Hôm nay chắc không phải sẽ mưa đấy chứ Nhưng vẫn may cho đến khi tôi đến được chùa Thiên nhãn cũng không hề bị mưa. Đám mây đen dường như còn tan dần đi đôi chút, nhưng trên bầu trời vẫn có cảm giác âm u. Tôi xuống xe vừa nhìn đã thấy ngay một ngôi chùa rộng lớn uy nghiêm đứng sừng sững ở đó. Trước cửa là một dãy bậc thang đá rất cao rất dài, từ xa đã ngửi thấy đậm mùi hương khói. Đây là lần đầu tiên tôi đến chùa Thiên nhãn, nếu như không phải do quan vũ phi nhắc đến, tôi vốn không biết có một nơi như thế này. Tôi sờ vào đồng xu đút trong túi nói thầm, còn phụ phi, cậu yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu ném đồng xu vào trong hồ ước nguyện. Sau đó tôi nhấc chân bước thẳng về phía chùa Thiên Nhãn, trước tiên tôi đi thắp hương trong chùa với lại Bồ Tát. Mặc dù bây giờ mới hơn 8 giờ, hơn nữa, thời tiết hôm nay lại không đẹp chút nào, nhưng người đến đây thắp hương cầu Phật lại rất đông, qua đó có thể thấy hương hỏa quả chùa Thiên Nhãn đúng là rất thịnh vượng. Sau khi vái Phật xong, tôi bệnh hỏi tâm đường đi đến Hồ Ước Nguyện. Vừa vẫn có một đôi nam nữ trẻ cũng muốn đi đến Hồ Ước Nguyện. Họ nhiệt tình mời tôi đi cùng. Trên đường đi, thỉnh toàn họ còn cùng trò chuyện với tôi. Nhưng về sau thấy tôi lơ đánh, họ không nói thêm gì nữa. Tôi thực sự không thể tập trung được, bởi vì tôi luôn cảm thấy có người đi theo tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn, lại chỉ thấy những khuất mặt lạ lắm. Những thứ cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Bắt đầu từ khi tôi bước chân vào chùa, tôi đã cảm nhận thấy chắc chắn có người đang theo dõi. Tôi xoa xoa cánh tay, bước thật nhanh, bám sát bên cạnh đôi nhân tình đó. Trong lòng thấp thoảng không yên, ai đang theo dõi tôi nhỉ? Nhưng tôi cũng không phải là quá sợ hãi, bởi vì lúc này đây đang có rất nhiều người cùng đi lên đỉnh núi. Người đi theo dõi tôi chắc không dám làm gì tôi đâu. Cứ như vậy, cả chặng đường đi, tôi lo lắng bất an, cuối cùng cũng đi lên được đỉnh, đến đỉnh núi gió trên đỉnh núi thổi bu bu khiến tôi cảm thấy lạnh rung mình một cái rồi đến cùng mọi người đến hồ ước nguyện hồ không đồng nước bên trong không sâu trong suốt có thể nhìn thấy đáy có thể nhìn thấy trong hồ có rất nhiều đồng tiền xu ở chính giữa hồ ước nguyện có một pho tượng đứng sừng sững thấy mọi người đều thi nhau ném đồng xu vào hồ ước nguyện tôi cũng lấy đồng xu trong túi ra chắc vai tay lại miệng lẩm nhẩm quan vũ phi ông trời chắc chắn sẽ bảo vệ cho cậu để cậu và tu thần dương kiếp sau mãi mãi được bên nhau, trung bình kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp sẽ là bạn tốt của nhau. Khi tôi ném đồng xu vào hồ ước nguyện, trời đột nhiên đổ mưa. từng hạt mưa, từng hạt rơi xuống, đoàn người bèn cuốn quẩn xuống núi. chỉ có mình tôi vẫn đứng im bất động ở đó, bởi vì tôi cảm thấy cứ bên này chính là nước mắt của quan vũ phi. của ấy chắc chắn nghe thấy lời tôi vừa nói, nhìn thấy tôi ném đồng xu vào hồ ước nguyện, cô ấy muốn cảm ơn tôi. Nhưng chúng tôi, người và ma, không ở chung đường. Cô ấy không thể nào bày tỏ tôi nên mới chuyển hóa sự cảm kích thành cơn mưa rập trời để nói cho tôi biết. Có phải như vậy không, quan vũ phi? Tôi thất thần nhìn chầm chầm và hồ ước nguyện, nhìn chầm chầm vào đồng xu dính sơn màu đỏ. Tôi cứ thế, thất thần nhìn nó mãi. Trong mắt tôi, đồng xu đó dần dần biến thành khuôn mặt của quan vũ phi. Hơn nữa các nét trên mặt càng ngày càng rõ rệt, cô đang mỉm cười thật ngọt ngào. Lộ ra hai chút đăng cảnh đáng yêu Đúng lúc tôi đang định đi về tiêu cô, Đột nhiên phía sau có một người ôm chặt lấy eo tôi Rồi kêu lên Tiểu yên Tôi chợt bừng tỉnh Lúc này mới phát hiện ra suýt chút nữa Mình đã ngã xuống hồ Tôi vẫn hồn bay phách lạc loạng choạng, đang định nói lời cảm ơn với đối phương Không ngờ vừa ngước mắt lên Đã phát hiện ra anh ta chính là La Tiên Tôi bệnh đẩy anh ta ra Anh đi theo dõi em Anh nhìn tôi với vẻ sót xa. Em mới về đi, trời mưa rồi. Tôi hằn học trừng mắt nhìn anh. Anh đừng có mà đi theo dõi em, em không muốn nhìn thấy anh." Nó xong tôi không cho anh cứ hội mở miệng nói, lòng nước mắt trên mặt, bước nhanh xuống núi. Vừa đi được không xa, tôi liền nhìn thấy một bé trai khoảng chừng 7 đến 8 tuổi, đang ngồi rũ bên cạnh một viên đá to, khóc nức nở. Trông bộ dạng hình như đã bị lạc mất cha mẹ. Tôi đang định đi đến hỏi La Thiên đã chạy đến trước mặt cậu bé nhẹ nhàng hỏi Chào bé, trời mưa rồi, sao cháu không về nhà chứ, bố mẹ cháu đâu Bé trai sợ sệt nhìn La Thiên, rồi lại nhìn tôi, thu tiếp nói Cháu không biết, hu hu, cháu muốn bố mẹ Xem ra, cậu bé đúng là bị lạc mất người lớn La Thiên cuối người đỡ cậu bé đứng dậy ăn uổi Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào chú sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ nhé Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, nhìn kính trong lúc này, đã xảy ra một việc bất ngờ. Đứa bé đột nhiên rằng đã khỏi la thiên, lao đến chỗ tôi cướp lấy túi khoác trên vai tôi. Quanh người bỏ chạy. Tôi kinh ngạc đến độ mở tròn mắt, nhưng còn chưa đợi tôi kịp định thần. Sau nỗi bằng hoàng, đứa bé có thể là do quá cuốn, lại cộng thêm trời mưa, bị vấp vào một hòn đá. Tiếp đến là một tiếng kêu thét thất thanh, đứa bé lan xuống vách núi. Bên dưới là vực sâu vạn trưởng. Tôi hồn bay phát lạc lao đến nhưng La Thiên còn nhanh hơn. Chính khoảnh khắc đứa bé sắp rơi xuống, đã vội nắm chặt được tay cậu bé, đứa bé lên tiếng kêu lên và cứu cháu lên, chú ơi, chú ơi kêu cháu với, sau này cháu không dám thế nữa. Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, nắm chặt lấy bàn tay La Thiên, muốn giúp anh kéo đứa bé lên, nào ngờ trượt chân, tôi cứ thế lao trượt xuống dưới. Tiểu yên La Thiên dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi, tôi kêu thất thanh không thể nào kiềm chế được. Khát vọng sinh tồn khiến tôi nắm chặt lấy bàn tay của La Thiên Tôi cảm giác trong tâm bị rơi xuống mà dưới chân lại là cảm giác hoàn toàn trống đống Khiến tôi gần như nghẹt thở Tôi gắng gượng gần đầu, gào thét: Mà cứu em lên, La Thiên Mặt La Thiên đỏ bừng bừng Nước mưa chảy dọc theo anh rơi xuống Tôi cảm thấy mặt anh đã biến dạng Anh nói Nắm chặt nhé, Tiểu Yên, không được thả tay Anh chắc chắn sẽ cứu em lên Mặc dù nói vậy Nhưng tôi lại cảm nhận đó rằng, tay mình đang trượt dần xuống dưới, tôi tuyệt vọng gào khóc, nỗi sự hãi tột cùng. Thằng bé đó cũng khóc, gào khóc như dứt từng khúc ruột đến góc vong vọng khóc khe núi. Tôi biết La Thiên sắp không thể kiên trì được nữa, với tình trạng mỗi bên tay kéo một người, hơn nữa trời lại mưa, anh vốn không thể nào kéo lên được. Sau đó, anh nhìn tôi, vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt đó trần ngập sự chân tính và kiên nghị, nhìn thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi, anh nói... Tiểu Yên, em có tin tưởng anh không? Tôi gật đầu một cách khó khăn Tin tưởng Nước mưa chảy đầm đìa khắp mặt Khiến tôi không thể nào mở mắt ra được Tôi cứ tưởng anh muốn ám chỉ đến cái chết của quan vũ phi Nhưng tiếp đến Con tim tôi chật trung mình một cái Bởi vì tôi nhận ra được Anh đang lựa chọn giữa tôi và đứa bé đó Lẽ nào anh chuẩn bị thả tay đứa bé ra sao? Đúng lúc tôi đang chuẩn bị nói Anh đột nhiên nở nụ cười thê lương Cái nói một câu Tiểu Yến, em nghe này, anh yêu em. Lúc lời nói vừa tốt ra, anh kiên quyết thả tay tôi ra.